Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sát cửa sổ Của một chậu cây giả Mới đầy cát vàng trang trí dưới góc Đổ khốn kiếp Lần này đi anh bị kích động Thực sự bị tức giận Hắn đang định vùng tay giang nắm đấm Như thể trước mặt Là một võ sĩ quyền này Thì bắt gặp đôi mắt tròn xoe Đang nhìn hắn kinh ngạc Cho nhận ra nhân dạng của mình Bị vô bày trần trùi Hắn cuốn cuồng đeo lại cho mặt nạc Nhưng hỏng hết cả rồi bỗng dưng hắn giống như bị một cơn đau tim Loạn trọng lùi dần về chiếc giường và sóng sượt Trên tấm ra bằng da mềm Hồi lâu sau Trong âm thanh thổn thức trộn lẫn tiếng nhạc Gó đến vang đầu hắn bấm điện thoại Đến đây đi, mang nó về Sao sớm thế anh? Mệt quá Quả luôn đi Vâng Nhưng anh có anh chỉ không để em mang đến Không Hắn quay xuống tầng 2 Để bằng lại quần áo chỉnh tẻ Sau khi cánh cửa đóng sầm sau lưng Và tự động khóa lại Vài phút sau Tiếng chuông cửa đã nổi lên trong căn biệt thử hoang lạnh Hắn nói vào hộp liên lạc Các anh bình thường Đã mở cửa rồi Lên thẳng tầng 2 Ngay khi có tiếng mở cửa phòng Hắn đã mở lời Không vọng vọng có về cho cậu đây Hắn tìm một tự chìa khóa trong google Và chỉ hình ảnh trên chiếc ipad Cho người mới vào Tìm cho tôi con bộ nhí của thằng này Dạ sau đó Hai đứa này Đang cầm một đoạn băng ghi âm Nếu không khai thác được thông tin từ nó Thì đập cho con bộ nó nát bét ra Đàn bà dễ dọn hơn Sau đó làm cả hai Vâng Hạm đa anh ba cho bao lâu Ba ngày thôi Làm xong nếu cảm thấy không an toàn Thì đã có đường sẵn làm visa để lánh rồi Cô bạn đưa cho cậu chọn Vâng cảm ơn sếp Mang hàng về đi Nó không đòi sếp Không, cậu chọn tốt lắm Chỉ là hôm nay tôi mệt Sau đó hắn nghe tiếng tôi sảnh sạch Như một bịch bao tải đựng vật nặng Chạy qua hành lang Rồi tiếng ô tô rời khỏi tòa nhà Và tiếng cánh cổng gỗ dày Tự động đóng sạch Không khí lập tức cô lại tức thật Ở khu dân cư biệt lập này Có tất cả mọi thứ Trừ sự hiếm hoi của âm thanh chương 24 Trời đẹp Đã một tuần trôi qua Kể từ hôm bách và tủ đèn Điện ăn tối ở nhà Mai Thành Cũng là ngày họ nhận được hung tin Về nạn nhân thứ 6 Và cũng tìm ra những bí mật Dẫu chưa phải cuối cùng trên riêng đảng của những kẻ vô tính mang mặt mạ quỷ Bách đã chuyển sang một chuyên án mới điều tra đường dây chuyên lửa đạt tống tiền vụ nữ có tuổi giàu có trên mạng và phải làm việc chung với một kẻ luôn gây khó chịu là mạnh Trong những cuộc họp bán chuyên án Bách có vẻ đỡ đấn và lần này tình mạnh có cứu để mang Bách sơi sơi Thưa đồng chí Bách chúng ta đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp của những vụ án liên tục xảy ra Kèm theo đơn tố cáo từ bốn phụ nữa đã bị tống tiền Điều đặc biệt Tội phạm đây không phải chỉ là các cá nhân Mà liên kế với nhau Thành hạn một đường dây Nhưng hình như suốt cuộc họp đồng chí Chẳng hề bình luận câu nào Về báo cáo chính sát của chúng tôi Tôi không chắc có chút thông tin nào Lọt được vào tay đồng chí Bình thường Những lời phía bình kiểu này Khi đưa ra công khai giữa cuộc họp Trước mặt các đồng nghiệp khác Sẽ được coi là một xúc phạm nặng nề Về tác phong của chuyên môn nghệ nghiệp Đồng người với việc Người bị phê bình sẽ khó mà chịu đựng nổi cảm giác Danh dự bị tổn thương Thì kích nội bộ sẽ không dễ gì xóa bọc Chưa kể cách nuôi công mạnh Đa pha chút chỉnh thược bè chết Nhưng lần này bác chỉ ngơ ngác nhìn lên những đôi mắt Đang quay sang mình chọc chọc Rồi cười meo mó Về cầu hòa nhẫn nhục Đúng rồi, đại ta Trần Minh Trì lên tiếng. Anh Phan Đăng Bách tập trung vào chi tiết một chút kéo hỏng việc. Xong bàn chuyện án mới rồi, chuyện cũ quên đi. trưởng bàn chuyện án Trần Minh Trì vừa nhắc nhở vừa ăn hồi. Cả sở cảnh sát không ai là không biết chuyện thiếu ta Phan Đăng Bách bị vi phạm quá quyền hạng cho phép trong công tác điều tra mà bị trục xuất khỏi ban chuyện án. Nó theo ngôn ngữ quyền chuyển hơn là thay đổi điều tra viên. Họ chỉ không biết nốt chi tiết bách và tủ đen. Âm mưu lọt vào phiên Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net